Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với cây nghiệm sư Đình Duy và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 19 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Gọi là dỗ các cụ tổ họ vi, nhưng bao năm nay họ đinh thường tổ chức trong lặng lẽ bởi vắng người. Thấy vợ tất bật mất 2 ngày, ông định can nhưng lại thôi. Dẫu sao, làm một mâm là đủ. Ngoài hai vợ chồng cùng thân phụ, chẳng có ai là người thân, nên khác gì bữa cơm thường nhật. Khi hết tuần hương, đợi vợ hạ mâm cỗ, ông mời thân phụ vào dùng bữa, nhưng thoáng ngậm ngùi. Nhiều gia đình con đàn, cháu đống, hế nhà có dỗ là đông vui tấp nập. Nhà ông, từ thời thân phụ đến nay, đều độc đinh. Nhẹ ra, đinh văn lễ có thể lập gia đình, nhưng giờ anh chàng còn say xưa với nhiệm vụ. Khéo khi tới tuổi ngũ tập chi tiên mệnh cũng không chắc có cháu gọi bằng ông. Dù không còn ô tô, việc về ngôi từ đường trong Hà Đông bằng xe xô chẳng hề vất vả Trong tuyết trời xe lạnh, những món cỗ được nấu khéo giúp vơi bớt nỗi buồn. rót cho thân phụ chén rượu, ông cử nghĩa chật nhận ra. Trong mấy chốc lại đến Tết Đinh Hợi 1947. Thương thân phụ vò võ một mình, Ông đã cùng vợ kiếm một phụ nữ trung niên về lo cơm nước cho cha già. Thời thế đã khác xưa. Giờ chẳng ai muốn đi làm tôi đòi cho nhà khá giả Đó là nói vậy. Phụ nữ ở làng hang say học chữ, tham gia các đoàn thể và quyết không nhận việc đó. Còn phụ nữ nơi thành thị, quyết không làm con sen như cách gọi thời xưa. Bận việc ở xưởng dệt khiến ông biết mình chưa chu toàn. Dẫu sao thân phụ còn khỏe mạnh, vài năm tới chẳng nói trước điều gì. Ở quê thường ăn sớm, bữa cỗ kết thúc khi trời nhập nhọn tối. Tuy nhiên, ông Cử Nghĩa đã quyết định đối ẩm cùng thân phụ và ngủ qua đêm trong ngôi từ đường. Có thể... Đầu giờ chiều mai quay về Hà Nội chưa muộn, dẫu thích cà phê hơn, tự nhiên tối nay ông muốn pha ấm trà mạn cho hợp với không gian cổ kính của ngôi từ đường. Dù hàng tuần cơ nghĩa vẫn ghé về thăm và đàm đạo chuyện thế sự nhưng tối nay cụ nhân vui hơn vì con dâu và con trai đều ở lại. Từ ngày vợ mất đi, cụ có nạp thiếp và sống chung được vài năm. Khi người đó giao cuốn sách quý cho đoàn cán bộ, cụ đã ân tình đoạn tuyệt. Sống một mình đã quen, nhưng cụ vẫn muốn cờ nghĩa năng đi về nơi này. Ngồi nhỡ sau này, cụ về với tổ tiên. Ít ra, ngôi từ đường không rơi vào cảnh hoang tàn khói lạnh. nghĩ đến việc làm của đinh văn lễ đến tận bây giờ cụ vẫn thở dài cay đắng sau khi gửi đơn khiếu nại cụ chẳng mấy hy vọng ai ngờ tháng trước có hai cán bộ về tận làng họ trao lại cho cụ cuốn sách cổ cùng lá thư xin lỗi của đại diện ủy ban hành chính dù ngôi miếu phiên thần đã bị đào bới cuốn sách cổ quay về ngôi từ đường như niềm an ủi Dương thanh tỳ hưu đoàn kiếm hiện cất trong sài gòn như vậy kỳ thiên bảo vật sẽ được an toàn thêm vài thế hệ tuy trong thư xin lỗi không nêu rõ nhưng trong buổi tiếp khách hôm đó cụ được biết tay trưởng đoàn bị điều sang bắc ninh làm công nhân riêng thằng cháu bất hiếu đinh văn lễ bị phê bình và chuyển sang làm ở tổ nhào than dòng họ vi từ ngày về xuôi chuyển thành dòng họ đinh sau lại tách ngành thứ thành họ huỳnh trong sài gòn trải qua biến động của thời cuộc họ huỳnh có người vào làng tây lấy vợ đầm Người em họ Huỳnh Văn Tòng xưa hào khí ngút trời đòi trống giặc, nào ngờ qua tuổi thất thập, giờ vinh thân về ra bên năm bà vợ cùng đàn con cháu. Nếu luận theo sách cổ, Huỳnh Văn Tòng giống cụ tổ Vi Văn Bản nhất. Lịch sử giống như dòng chảy, chiều đại nào rồi cũng có lúc để mất Giang Sơn. Khi cụ tổ Vi Văn Bản cho nấu quạng vàng đúc các món bảo vật, lúc đó nhà Lê ngự trị trên ngai vàng tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng long. Lúc họ vi về xuôi, đổi sang họ Đinh, giác dân đổi chủ sang nhà Nguyễn, còn vua ngự trên ngai vàng trong điện Thái Hòa tận Kinh Đô Huế. Tổ tiên họ vi ngày trước, tiếp nối là họ Đinh và họ Huỳnh sau này. Nó đúng như câu đối do cụ Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện năm xưa ghé Sài Gòn đã viết và treo ở bàn thờ chi thứ nhằm nhắc nhở Huỳnh Văn Tòng nhớ về nguồn cội. Mộc xuất thiên, chi do hữu bản. Thủy lưu bạn phái, tố tổng nguyên. Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng, chung một nguồn. Đúng 20 giờ 10 phút, bất ngờ tiếng súng từ Hà Đông vọng vào. Không phải là tiếng nổ lè tẻ, từ phía xa còn nghe như có tiếng đại bác. Trong lúc ông cử nghĩa ra cổng xem xét, một tốt thanh niên sung kích của làng chạy qua. Một người có vẻ là chỉ huy nhận ra ông cử nghĩa là chỗ quen biết. Dù vội nhưng anh ta đứng lại nói nhanh như mấy câu trước khi rời đi. Của Hồ đã phát lệnh toàn quốc kháng chiến rồi. Dành cả năm nghe tin tức cả Đài Pháp, Đài Anh. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông Cử Nghĩa vẫn thấy bất ngờ. Đứng ở ngôi tử đường hướng về phía Hà Nội. Dù chẳng nhìn thấy gì, tự dưng ông đâm lo lắng cho cậu con trai cờ đèn kèn trống của mình. Giá kẻ đinh văn lễ được trang bị súng lại đi một nhẽ. Thành mã tấu gì sẽ chẳng giữ được tính mạng. Nói gì đến lập công. Một tiếng nổ như của bộc phá từ xa vọng lại, tiếp sau đó là tiếng súng, có vẻ như khắp nơi có bắn nhau. Tiếng xe lẫn tiếng người phá tan bầu không khí yên lặng. Do được phổ biến trước, đội tư vệ của làng đã chốt chặn mọi ngả đường nhằm phòng gian bảo mật. Lúc này ngoài Hà Nội đang diễn ra cuộc chiến sinh tử, cái giá phải trả cho nền độc lập không nhỏ. Nhưng ông cử nghĩ biết rõ, sẽ không còn cảnh chưa đánh đã thua như đợt kinh thành thất thủ dưới thời vua hàm nghi vào năm 1885. chắc chắn lần này người pháp trả giá đắt bởi toàn dân đồng lòng chống giặc nhớ đến ông nội đinh văn thiện từng là hiệp thống quân vụ đại thần ông trẻ đinh văn lành lãnh chức đề đốc trong phong trào cần vương tự dưng ông cử nghĩa như có máu nóng chảy trong người dù vừa dùng bữa tối được ít lâu ông vẫn quay vào nhà nhắc vợ chút nữa giang nạc để cùng thân phụ đêm nay thưởng trăng uống rượu làm thơ dù ở tận làng đưa thao Không thể nghe thấy tiếng súng chát chúa Ông cử nghĩa vẫn hình dung ra trận chiến khốc liệt giữa hai bên. Lạc chưa giang còn rượu chưa uống. Bất giác ông nhớ đến bài thơ đường nên cảm tác đọc luôn. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu. Cổ đai chinh chiến kỷ nhân hồi. Say khướt nằm lại xa trường xin chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về. sau trận chiến ác liệt, Đinh Văn Lễ cùng đồng đội lui về sau chiến lũy nghỉ ngơi, dành sức cho trận đánh tiếp theo. khi nhận lá thư của chỉ huy, cậu bé Giao Liên nhanh chóng tìm đường nhanh nhất tới trường nữ sinh Đồng Cánh, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt. bởi đó là trụ sở của Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. tranh thủ phút yên nắng, Đinh Văn Lễ chuẩn bị những chai xăng crep, liều đạn khan hiếm. ngoài những chiến sĩ cảm từ quân Ôm Ba Ba càng, chai xăng crep góp phần chặn bước tiến của quân địch. đám lính Lê Dương bám sau xe tăng, hệ xe bị cháy, bọn chúng không thoát được khi phải phơi xác nơi chiến địa. Tuần trước khi thời hạn của tối hậu thư do tướng Pháp đưa ra tới gần, Đinh Văn Lễ nhớ rõ bầu không khí căng thẳng. Thực ra cuộc chiến sớm muộn sẽ xảy ra, bởi trước đó hầu như ngày nào lính Pháp cũng nổ súng gây hấn, chúng sát hại đồng bào và tấn công những điểm canh gác. Khi cùng đội dân quân cùng bà con dân phố dựng chiến lũy đầu phố Hàng Mành, đúng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12, Đinh Minh Lễ nghe trên đài phát thanh giọng đọc của phát thanh viên vang Đen. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu. Gần như ngay lập tức, toàn thành phố mất điện. Gần như ngay lập tức, toàn thành phố mất điện. Bộ đội và dân quân đồng loạt tấn công các nơi đồn trú của quân Pháp. Hà Nội trải qua một đêm không ngủ. Tất cả đồng lòng bảo vệ thành quả cách mạng. Hơn ai hết, Đinh Văn Lễ cảm thấy rõ trách nhiệm của mình. Dù những ngày đầu chỉ có thanh mã tấu, Đinh Văn Lễ được bổ sung vào đơn vị vũ trang bảo vệ liên khu 1 với nhiệm vụ chiến đấu cản địch trong nội đô. Ước mơ được trở thành người lính cầm vũ khí đã thành hiện thực. Sau khi nhặt khẩu súng của một lính Tây Đen chết trận, Đinh văn Lễ có mặt trên chiến lũy chiến đấu với sự can đảm. Ngồi dựa vào bức hoành phi, được dỡ từ ngôi nhà trên phố. Cậu ngắm chiến lũy được chất bằng sập gụ tù tre và tất cả những gì do bà con hàng phố mang tới. Khi đứng dưới lá cờ, đưa tay thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cậu biết mình đang tiếp nối truyền thống của Tổ tiên sẵn sàng vị quốc vong thần. Có lẽ quân Pháp không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, quân và dân đã tạo ra hệ thống giao thông nối các phố hàng trĩnh, hàng nón, hàng giấy, hàng thiết, hàng khoai, thông sang chợ gạo, rồi xuyên chợ đồng xuân. Do những nhà trên phố cổ xây tường gạch, bà con chấp thuận cho các chiến sĩ đục tường thông sang nhau. Việc di chuyển nhanh chóng và an toàn với các chiến sĩ sau lần tên quan ba pháp cho xe tăng hút đổ một nhà ngay đầu phố ý đồ của chúng là mở toang chiến lũy để đám lính lê dương xông vào chưa cần tới bom ba càng những chai xăng crepe đã biến xe tăng của địch thành đống sắt vụn trận chiến kết thúc khi giặc tạm rút để lại xác xe tăng cùng hơn chục xác lính lê dương mừng vì nhận được thêm vũ khí và lựu đạn đinh văn lễ nhét đạn vào túi vải cậu không quên dự trữ hai quả lựu đạn phòng khi địch tràn tới Chuyển số vũ khí vừa lấy được cho tổ giao liên mang qua phố Mã Mây. Đoán chắc tội Pháp không sớm quay lại. Đinh văn lễ băng bó vết thương cho đồng đội. Lúc này những nắm cơm được các phụ nữ truyền tới. Mọi người tranh thủ ăn vì không biết tổ lính Pháp sẽ quay lại lúc nào. Dù đã nghỉ ngơi, một cậu thiếu niên đã nhanh trí trèo lên cây xấu. Ở vị trí đó cậu có thể cảnh giới do tầm nhìn bao quát được từ xa. Trước khi bắt đầu trận chiến, chẳng ai hình dung được sự đối đầu khốc liệt giữa ta và địch. không còn bị lép vế trước những kẻ trang bị vũ khí tận răng lỗ đánh sáng tạo khiến chúng như bị lạc vào mê cung và chịu nhiều thiệt hại từ một trang công tử đầy mộng mơ sau đó tham gia qua lực lượng dân quân mười ngày chiến đấu trôi qua đình văn lệ thấy mình trưởng thành hơn nhiều hôm trước di chuyển cùng đồng đội dọc phố hàng cân liếc nhìn ngôi nhà nơi mình sinh ra lớn lên cửa đóng then cài cậu thở phào nhẹ nhõm như vậy thầy me đã về ngôi từ đường ở trong hà đông lánh nạn Chứng kiến những cái chết của bà con, cậu biết nghĩ hơn cho gia đình. Từng góc phố hay trong những ngôi nhà, các chiến sĩ đều quyết tâm cầm chân giặc để chính phủ cùng các cơ quan trọng yếu rút lên an toàn khu. Chẳng rõ mình còn sống tới lúc rời khỏi Hà Nội, tự dưng Đinh Vân Lễ muốn nói lời xin lỗi tới ông nội và thầy mẹ. Cậu nhận ra việc mình dẫn người mò tới động khảo bàn đào mới và tìm kiếm kỳ thiên bảo vật, là vô nghĩa và bất hiếu. Sự nóng vội hồi đó khiến một người thiệt mạng. Chưa kể Ủy ban hành chính còn mang tiếng dung túng cho cán bộ. Giờ đây khi trưởng thành có từng trận đánh, Đinh Văn Lễ thấy mình học được nhiều sự bổ ích. Cậu không còn thấy mặc cảm về nguồn gốc tư sản. Sự thay đổi nhận thức không muộn. Dẫu sao, thầy mẹ đã nhiệt tình ủng hộ tuần lễ vàng của chính phủ. Cậu xấu hổ vì phận làm con lại có cái nhìn nông cạn. có lẽ khi hàng ngày đối mặt với phút giây sinh tử mọi suy nghĩ được thấu đáo hơn chẳng còn bó hẹp trong những giáo điều hạn hẹp tự hứa với lòng mình khi chiến thắng giặc pháp việc đầu tiên cậu sẽ làm là về ngôi từ đường ở nơi đó cậu gục đầu tạ lỗi cùng tổ tiên dưới ánh nắng nhạt của mùa đông một chiến sĩ dù đầu cuốn băng nhưng vẫn say sưa thổi kèn hắc Monica. âm thanh của nó khiến mọi người tạm quên trận chiến tiếp theo tiếng kèn cộng thêm đôi chim đậu trên mái nhà nếu không có chướng ngại vật dựng làm chiến lũy cùng chiếc xe tăng bị cháy gần đó khung cảnh thanh bình đến lạ những giây phút hiếm hoi như này mọi người nhớ lại âm thanh đường phố chưa kể thêm mùi phở bò đánh thức mọi giác quan trong tiết trời sen lạnh đinh vân lễ lim dim mắt nghe tiếng kèn cậu ước có thêm tà áo dài của một gia nhân xuất hiện hoặc ít ra có khuôn mặt khả ái của một nữ sinh trường đồng khánh như vậy sẽ là một hà nội hào hoa dường như như vậy chưa đủ tuy nhỏ tuổi nhưng đinh văn lễ nhớ rõ buổi tối thường có tiếng tom chát cùng tiếng ca nương từ bên nhà ông phán thành vọng lại thú vui tao nhã của các cụ là tổ tôm và nghe hát cô đầu khoản này bố cậu chẳng mặn mà cho lắm ông hút xì khà nghe nhạc pháp rồi bỏ cha mạn chuyển sang uống cà phê tiếng kèn đang vút cao bất ngờ một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay sau đó là tiếng súng báo hiệu trận chiến tiếp tục thấy tiếng kèn im mặt đinh văn lễ quay lại nhìn người chiến sĩ vừa thổi kèn hắc monica bị mảnh đều đạn cắm ngay vào đầu khiến máu chảy xối xả anh hy sinh còn chiếc kèn hắc monica bị văng gần đó chẳng kịp suy nghĩ nhiều đinh văn lễ rút chốt liệu đạn rồi rướm người vung tay ném về phía tên sĩ quan pháp Cậu nghe rõ tên đó đang hò hét đám lính Aloso. Một tiếng nổ chát chúa vang lên Không để kẻ địch hoàn hồn, cậu bình tĩnh ngắm bắn rồi bóp cỏ. Mỗi viên đạn phải khiến một kẻ thù gục ngã. Đó là cậu quyết tâm thực hiện. Sau phút hoảng loạn, đám lính Lê Dương bắt đầu bắn trả. Chúng có súng tiểu liên khiến hỏa lực mạnh hơn. Tuy vậy, chưa kẻ nào vượt qua được chiến lũy. Ngay khi vừa di chuyển để tìm vị trí quăng đụng đạn, Đinh Văn Lễ ngã xuống cạnh một chiếc tù chùa. Nhìn máu chảy thấm vào áo, cậu biết mình đã trúng đạn vào vai. Rất may nhà tổ cùng chiếc bàn gỗ dày, lúc ngã xuống cậu không bị dính thêm những phát đạn bắn về phía mình. Trận chiến không thể ngừng, trao súng cho một đồng đội. Đinh Văn Lễ chạy vào ngôi nhà trước mặt. Cậu nhanh chóng đi qua chốt tường đục nối các nhà với nhau để tới trạm xá. Gọi là trạm xá cho dễ hiểu. Kỳ thực đó là nơi bà xoan, Ngồi bên giỏ mây, bên trong là bông băng và một vài lọ thuốc. Bà xoan vốn hay gánh hoa đi bán, cho bà con thắp hương ngày rằm. Mùng một, khi chiến trận nổ ra, bà nhận việc chăm sóc thương binh do có thời gian làm y tá tại nhà thương phù doãn. vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy vẫn phải gấp đầu đạn. Dù không có y tế bà xoan vẫn đốt đèn cồn sát khuẩn panh y tế. Rất may đầu đạn không cắm sâu. lúc đinh văn lễ nghe tiếng kim loại va vào nhau khi bà xoan thả đầu đạn xuống trước đĩa nhôm cậu thả lòng người sau vài phút giây gồng cứng chịu đau vết thương được khâu kín miệng và bôi thuốc đến lúc được băng lại cẩn thận đinh văn lễ chợt nhớ trong túi còn quả lựu đạn cậu vội vã quay về chiến lũy tiếp sức cho đồng đội tiếng bộc phá tiếng súng nổ kèm tiếng lựu đạn khắp nơi những xác người hai bên chiến tuyến ngã xuống khi trận chiến bước vào giai đoạn ác liệt dù vết thương gì máu đinh vân lễ quyết không rời trận địa gỡ khẩu súng khỏi tay người đồng đội vừa hy sinh cậu nghiến răng nạp đạn và lựa vị trí để ngắm bắn tội tây trắng lẫn tây đen trời nhá nhem tối thấy số đạn không còn nhiều móc trong túi vài ra quả lựu đạn cuối đinh văn lễ nép mình sau tấm phản cậu lựa chọn vị trí cao rồi kiên nhẫn đợi kẻ thù áng chừng lũ lính lê dương đã tới đủ gần đinh văn lễ rút chốt lựu đạn ném vào giữa đội hình của địch cậu không quên hét to mèc sè đang ngồi nghỉ sau trận chiến cậu bé giao liên chạy từ nhà nọ sang nhà kia về báo tin quân pháp chiếm được khu cửa nam bốt hàng trống hiện nay cầu long biên và khu vực nhà lớn cũng rơi vào tay giặc phạm vi bảo vệ liên khu một hẹp dần tiếng đạn pháo khiến ngôi nhà rung lắc đinh văn lễ đưa cho cậu bé giao liên chiếc bánh bao ăn tặng không còn những trận chiến đường phố giặc pháp bắt đầu nã pháo vào các liên khô chúng dùng cả súng phun lửa hòng thiêu dụi mọi thứ di chuyển sang phố hàng gai đinh văn lễ chẳng ngờ mình cùng đồng đội đã cầm cự và giam chân kẻ địch gần hai tháng tại khu phố cổ ngay khi tiếng pháo vừa dứt cuộc đấu súng bắt đầu đám lính lê dương chứng kiến những cái chết của đồng bọn đã không còn về chủ quan xen lẫn khinh thường chúng biết chỉ cần nhau lên sẽ dính ngay viên đạn nhờ sò chân trong đôi giày cao cổ đấy được của lính pháp đinh văn lễ bước qua những mảnh thủy tinh vỡ cậu buộc hai quả lựu đạn rồi giật chốt đòn hỏa lực kiểu này đủ khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía dường như quân pháp quyết chiến chúng tấn công liên tục không ngừng nghỉ hai bên đều thương vong khá nhiều bắn nhau từ sáng vất qua trưa lúc tiếng súng tạm im đinh văn lễ lui xuống cởi áo trấn thủ sau đó vuốt mắt và đắp cho cậu bé giao liên có lẽ khi đã nhà được khẩu súng cậu bé muốn góp công diệt thù nên đã nhô cao hy sinh ở tuổi mười bốn có lẽ đây là người trẻ nhất nằm xuống kể từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến đợi lúc trời nhá nhem tối và tiếng súng tạm dứt đinh văn lễ cùng đồng đội đào hố ngay sát chân một bức tường rồi chôn cất cậu bé giao liên để sau này còn có thể cải táng và không nhầm với người khác một phụ nữ chạy lại từ trong nhà đặt trước bát sắt bên cạnh. Chẳng có nhiều thời gian để đau buồn, mọi người hối hả chuẩn bị cho trận đánh mới. Bất ngờ một tiếng nổ long trời lở đất. Ít phút sau, tin tức về việc quân Pháp ném bom khu chợ Đồng Xuân được chính thức xác nhận. Đang ngồi ngắm một cánh chim lẻ loi bay trên bầu trời, bất ngờ thủ trưởng xuất hiện. Cuộc họp vội trong tiếng đạn pháo. Vị cán bộ có mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ cho biết, hiện nay đạn dược và lương thực gần cạn. Bộ Tổng Chỉ huy cho phép trung đoàn thủ đô rút khỏi liên khu 1. Các đơn vị sẽ lần lượt rút lên chiến khu. Để quân địch không phát hiện, đơn vị sẽ bí mật rời Hà Nội trong đêm nay. Những đơn vị còn đang cầm chân địch ở khu vực chợ Đồng Xuân sẽ rời Hà Nội trong đêm tiếp theo. Trong màn đêm, đơn vị gồm chục người lặng lẽ rời đi. Mọi nhà đường đều có quân Pháp canh gác. Đơn vị sẽ vượt sông Hồng ở Mạn Tứ Tổng. Khi những con đò ra giữa sông, Nhìn về Hà Nội vẫn chớp lửa đỏ nòe Đinh Văn Lễ chợt thấy thương Cho cậu bé dòng liên Đã không thể có mặt trên chuyến đò, Những người đồng đội hy sinh Cả những dân thường như bà Soan Không rõ bao giờ sẽ quay lại thủ đô Nhưng Đinh Văn Lễ biết Con đường mình chọn là đúng Ít ra trong thời gian gần 2 tháng Cậu ngoan cường chiến đấu Với tội lính Pháp như cụ nội năm xưa Khi đò cập vào bờ bên phía hà nội tiếng pháo của địch lại rền vang bằng việc cầm chân và tiêu diệt quân giặc mạnh hơn gấp nhiều lần đinh văn lễ tin chắc tổ tiên sẽ chứng giám tinh thần chống giặc ngoại xâm các cụ sẽ đại xá cho việc làm trái đạo của mình hồi năm ngoái chưa đầy hai tháng tầm súng chiến đấu chứng kiến sự ngoan cường của đồng đội và lòng yêu nước của bà con dân phố họ chẳng tiếc gì Khi dỡ hoành phi câu đối dựng thành chiến lũy đinh văn lễ thấy mình như con người khác dẫu không theo nho học cậu vẫn nhớ câu đối tại nơi thờ tổng đốc nguyễn tri phương tại đền trung liệt kìa thành quách kìa non sông trăm trận phong trần còn thức đất là trời sao là sông núi mười năm tâm sự với trời xanh Trung đồng hồ thánh tót điểm bảy tiếng Cô bé giúp việc đã nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, bà cử nghĩa từ trên gác bước xuống, kiểm tra mọi thứ, theo lệ thường. Sau khi dùng bữa sáng, bà sẽ mở cửa hàng bắt đầu ngày mới. Để tránh tiếng bóc lột và thân phận chủ tớ, cô bé giúp việc không bị gọi là con sen. Thay vào đó, bà giới thiệu là đứa cháu họ dưới quê. Như vậy vẹn cả đôi đường. Còn tháng nữa bước sang năm mậu tý 1948, không dám để lộ ra. Nhưng bà nhớ cậu con trai duy nhất đã rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc. Tin tức vốn không nhiều, thi thoảng trên sóng radio lại thấy thông báo. Quân Pháp mở chiến dịch hành quân càn quét để tiêu diệt quân Việt Minh. Dù chẳng quay ai đến gây phiền nhiễu, bà vẫn cảm thấy có kẻ thường xuyên theo dõi. Chúng là mật thám. hoặc người của phòng nhì Biết là vậy, nhưng bà chẳng bận tâm. Từ khi người Pháp chiếm được Hà Nội, bà quyết định mở cửa hàng bán tơ lụa và những sản phẩm do xưởng dệt vạn lộc làm ra ngay tại nhà. Để bạn hàng nhận biết, tấm biển có chữ vạn lộc đã được treo ngoài cửa. Hàng ngày, bà cùng cô bé giúp việc thay nhau trông non và tiếp khách mua. Chưa rõ bao giờ con trai quay về. Bà ngày đêm cầu trời khấn phật Cho Đinh Vân Lễ được bình yên Chiến tranh và sự hy sinh còn nhiều Buồn nỗi họ Đinh chỉ còn Con trai bà nối dòng hương hòa Trong lúc chuẩn bị bữa sáng Bà nhớ rõ từng dục chồng nạp thiếp Đàn ông 45 tuổi vẫn có thêm con Ngặt nỗi Chồng bà chưa ưng Dù ở đầu phố có hàng phở Hàng bún rất ngon Ngay từ thời con gái Bà cử nghĩa không có thói quen ăn hàng Do vậy muốn ăn gì sẽ đi mua Mang về nhà ngồi Hoặc cầu kỳ hơn, bà sẽ vào bếp nấu phở. Bà năn đã có đủ ba bát miến bốc khói nghi ngút. Lúc này ông cử nghĩa từ trên gác khoan thai bước xuống. Thời thế đổi thay, ông bà ngồi ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối cùng cô bé giúp việc. Dẫu sao coi như con cháu trong nhà. Ngày trước từ bà vú cho đến con sen, hay thằng nhỏ, bữa ăn thường dọn trong bếp sau khi đợi ông bà chủ dùng bữa xong. Thời nay khác hẳn nên có sự điều chỉnh Nhờ những mối quan hệ, ông cử nghĩa thờ vào khi trong số những người nằm xuống không có tên con trai. Nhưng mọi thông tin chưa hẳn chính xác. Có nhiều người chết phải chôn tạm ngay nơi chiến địa, đương nhiên chẳng bia mộ hay dấu hiệu nhận biết. Đầu tháng 3, khi hai vợ chồng trở về sau trận chiến 60 ngày đêm, nhìn những con phố tan hoang, ông thấy rõ sự quyết tâm chống giặc. Cuộc sống vốn luôn tiếp diễn. Sau khi sửa lại nhà cùng xưởng dệt, ông cùng vợ tiếp tục công việc kinh doanh kiếm tiền giờ đây không phải là mục đích chính cảm phục sự kiên cường của quân và dân thủ đô ông bí mật tiếp xúc và âm thầm truyền vài ra vùng giải phóng dẫu không mua vũ khí như cụ đinh văn thiện năm xưa số vải danh may quân phục và băng băng y tế là mặt hàng thiết yếu phục vụ công cuộc trường kỳ kháng chiến trong sự rình rập của mật thám ông chọn cách truyền hàng về ngôi từ đường ở hà đông Từ đó sẽ có cán bộ về nhận rồi truyền đi theo những ngả đường bí mật. Nghe xong tin tức trên radio, ông cửa nghĩa thong thả ăn sáng. Lúc xong bữa, cô bé giúp việc đã nhanh nhẹn pha cà phê rồi thu giọt. Khi còn hai vợ chồng, ông nói ngắn gọn những gì vừa nghe được. Tướng Sa Lăng, Đức rau Sa Lăng, lùa quân tấn công Việt Bắc, nghe nói đã thua đầu bởi đội quân của tướng Giáp. Vậy lễ nhà mình có tham gia trận đó không? Tôi thấy lo. Không trả lời câu hỏi của vợ, ông cơ Nghĩa phân tích. Dù thắng hay thua, hai bên đều có thương vong. Ngoài số vải đã chuyển lên 9 khu, đợt tới sừng dệt vạn lộc sẽ làm chăn bông, nhưng không đắp. Chỉ cần bóc lớp vải bên trong sẽ là bông và gạc dành băng bó vết thương. Thuốc tây khan hiếm và không dễ kiếm dù có tiền. Hà Nội trở lại sự thanh bình. Hàng quán tấp nập người ra vào, Chính quyền thân Pháp được dựng lên. Trên tường con phố, sự xuất hiện của đám lính Pháp, đám mật thám, chứng tỏ sự thanh bình chỉ là vỏ bọc, ẩn sau đó là cuộc chiến không ngừng. Tự nhận mình vốn bằng quan với thời cuộc, nhưng khi thấy rõ dã tâm của Pháp, khi dùng sức mạnh quân sự bóp nghẹt nền độc lập của dân tộc, ông đã thay đổi thái độ. Trong khả năng của mình, sừng dệt vạn lộc là bình phong giúp ông chuyển hàng đi các nơi. Địch đến là chiến khu Việt Bắc, Không còn trách con trai hồ đồ khi đào bới miếu phiên thần. Ông cử nghĩa ước muốn nếu đào được kỳ thiên bảo vật, số vàng đó sẽ dùng để mua thuốc men và vũ khí. Khi đó là những thứ cần nhất trong giai đoạn hiện nay. Khi biết chắc cô bé giúp việc đang cọ sân bếp, ông nói nhỏ. Tôi đã nhờ đốc tờ Minh cùng tờ Thanh kiếm thuốc và dụng cụ y tế. Được ít hay nhiều không quan trọng. Cuối tuần, mình chuyển về Hà Đông. Sẽ có người đến nhận. Đúng 8 giờ sáng, ông cử nghĩa đội mũ phớt còn miệng ngậm tàu cưỡi trên con sô lếch rời nhà. Với ông việc đi xe nhỏ, dù tiện nhưng không nhanh bằng xe ô tô. Năm xưa khi cách mạng thành công, ông đã phải bán xe cho nhà quảng lợi do người lái xe xin nghỉ. Giá kể vẫn còn ô tô, những chuyến hàng sẽ được nhanh chóng vận chuyển từ vùng tạm chiếm tới giáp danh vùng giải phóng. Có xe ô tô sẽ chở được nhiều, chưa kể nếu qua các bốt gác tội lính Pháp không làm khó dễ. Mua ô tô không khó, việc thuê lái xe còn có hơn. Gặp phải kẻ có tính bếp xếp, như vậy những lần chở hàng sẽ lộ bem. Hiện nay mặt thám có mặt ở khắp nơi, chỉ cần sai một ly là đi cả dặm. Xét về những mặt đó, ông vẫn chưa quyết việc mua ô tô dù cần thật sự. Dừng xe trước sườn dệt vạn Lộc cũng giống như ở nhà trên phố hàng cân tên xưởng có kèm thêm dòng tiếng pháp le grand fortune cho đúng kiểu dù đơn hàng nhiều số công nhân của xưởng chỉ tăng thêm hai chục người do diện tích có hạn giá kể quay lại thuê đất ở làng nghĩa đô sẽ rộng rãi hơn ông cử nghĩa vẫn quyết ở lại lò sũ vì gần nhà đâm tiện nhiều thứ gần trưa khi những kiện hàng được buộc chặt Ngồi trên phòng làm việc nhìn xuống, ông cử nghĩa dự tính thuê xe ngựa trở vào Hà Đông cho tiện. Khi hàng hóa lưu thông hợp pháp, tốt nhất đi ban ngày để tránh sự nghi ngờ. Làng Đơ thao, nơi thân phụ đang sinh sống vốn có nghề dệt quai nón. Giờ nhiều nhà thức thời cũng mắc khung cờ dệt vải. Việc chuyển số hàng từ sưởng Vạn Lộc về đó tiện cả đôi đường. Đang ngồi suy tính, người đốc công xuất hiện ngay cửa lệ phép nói. Bà mông chủ có người xin gặp. khách là người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn cách ăn mặc giống ông phán thời xưa, dù chưa biết vị khách đến đây có việc gì, ông Cử Nghĩa chưa vội hỏi, vì đợi cô nhân viên pha trà. Nếu ở nhà ông thường dùng cà phê, tại sườn dệt, việc đó hơi cách rách nên pha ấm trà sẽ tiện hơn. Trong lúc đợi trà ngấm, ông Cử Nghĩa hỏi quý danh và mục đích buổi gặp gỡ. Khách châm lửa phi phèo hút thuốc, sau khi nhà khói lên trời liền tự giới thiệu mình từng cùng Đinh Văn Lễ tới khảo bàn tìm kỳ thiên bảo vật. theo ghi chép từ cuốn sách cổ. chuyến đi đó chưa có kinh nghiệm nên đã thất bại. Tuy nhiên nếu biết cách và có đủ nhân lực, chắc chắn sẽ thành công. Khách nói đến đây, ông cử nghĩa khẽ à một tiếng nhận ra. Đây chính là tay cán bộ có cái tên của hoàng tộc, nhà Nguyễn, là Nguyễn Phúc Bửu Trung. Năm xưa, chính tay cán bộ này dẫn người mang theo cả súng ngắn lẫn súng dài về ngôi từ đường họ Đinh. Hôm đó dù không khuất phục được thân phụ ông, buồn nỗi người phụ nữ gá nghĩa với thân phụ đã giao nộp cuốn sách khi những người lính cuối cùng rời thủ đô vào tháng 2, sau nhiều ngày cầm chân giặc tự dưng hôm nay bị cán bộ ăn mặc bành bao mỏ tới đây đích thị gã dinh tê về thành vì không chịu được gian khổ khinh bỉ ra mặt ngày vừa lên chiến khu chưa tròn một năm đã về vùng tạm chiếm chàng bù năm xưa vênh vàng sung ống dọa nạt một vị khoai bảng ngay trong ngôi từ đường là thân phụ mình đợi cho gã biểu trung bao hoa một hồi Ông cử nghĩa hỏi thẳng không khách sáo. Có phải anh vừa thạch thạch xè đúng không? Vốn từ Việt Nam phong phú, với những loại ham sống sợ chết, dinh tê về thành rồi bám chân giặc pháp, bà con hay gọi là thạch thạch xè với hàm ý coi thường. Gá biểu chung là một trong số đó. Chưa kịp vẽ ra tương lai sáng lạn, bị ông chủ dường diện hỏi như ngầm chửi khiến biểu chung đỏ mặt tía tai Gã nói thẳng, hiện nay mình nằm ở sở mật thám Bắc Việt còn Đinh văn Lễ bị xếp loại D với nhà cầm quyền khi quân bài đã lật ngừa biểu trung ra tối hậu thư Hoặc ông bà giao nộp thằng con trai Hoặc giao nộp cuốn sách cổ Bản chất lưu manh cáo dựa oai hùm đã lộ Năm trước gã cán bộ cậy mình có súng và nhân danh chính quyền để xông vào ngôi từ đường đòi cuốn sách Năm nay Dựa vào đám quan thầy Pháp để cướp cuốn sách lần nữa Có lẽ sau lần bị kiềm điểm do điều truyền sang Bắc Ninh Gã này bắt đầu bất mãn nên phản bội lại đồng chí, đồng bào, dinh tê vào thành Nghĩ đến những người đang ngã xuống trong trận chiến Khi quân Pháp chiếm được Hà Nội Đã bắt tù nhân đi tìm và khiên xác chết chôn ngay ở cạnh tòa án ông cử nghĩa thấy căm hận lại vừa hèn vừa tham như gã biểu trung khi mò đến đây là biết cuốn sổ được trao lại cho gia đình có lẽ gã muốn đả bằng được số vàng rồi cao chạy xa bay Thường cho con trai có thời gian ngắn dưới quyền của kẻ lá mặt lá trái ông đoán dạo đó chính gã này xúi đinh vân lễ chối bỏ nguồn gốc và đòi cuốn sách giá kể quân pháp không gây hấn Khéo những kẻ như biểu trung vẫn được coi là cán bộ mẫn cán vì biết cách ẩn mình. Trà ngấm nhưng ông cử nghĩa không rót Ông thấy phí trà lẫn thời gian tiếp một kẻ sống hèn. biết gã biểu trung dành tiếng Pháp. Ông đứng dậy nhấn nhá câu danh ngôn của Pháp thay lời đuổi khách. Sống không quan trọng. Quan trọng là có lý do để sống. Ăn sáng xong, ông cử nghĩa giúp vợ lên xe xích lô. Sau đó đặt thúng có đậy vị buồn, rồi dắt con xe xô lếch đi ngay phía sau. Ngôi từ đường họ Đinh một năm có hơn chục cái dỗ lớn nhỏ. Việc vợ chồng thường xuyên vào Hà Đông, cả hàng phố đều biết. Với người con trai duy nhất vắng mặt, vợ ông mỗi lần đi chợ thường khoe khéo. Đinh Văn Lễ vào Sài Gòn học nghề, khi nào làm thợ cả, lúc đó sẽ quay về Hà Nội, mở cơ hiệu của riêng mình. Sau lần chạm trán tên mật thám biểu trung, Ông dặn vợ cẩn trọng hơn vì nguy hiểm luôn cận kề. Buổi sáng ngày cuối năm, dù Tết trời lạnh giá, không vì thế những người phụ nữ gánh hàng từ Vendo vào Hà Nội đi muộn. Họ vẫn tào tần sớm hôm cho một cái Tết đang cận kề. Ngược chiều từ Hà Nội tới Hà Đông, có nhiều xe cam nhông chờ tội lính Lê Dương chạy ngược chiều. Có vẻ đám lính đi càn từ mạn hòa bình trở về, có xe chở những kẻ bị thương hướng tới nhà thương đồn thủy. Như vậy dùng tội pháp bưng bít thông tin. Ông Cửa Nghĩa đoán bọn chúng bị thua trận và hứng thiệt hại nặng nề. Chưa vội dễ vào làng, bà Cửa Nghĩa nói người đạp xe xích lô dừng lại chỗ mấy người phụ nữ chít khăn màu quạ đang đứng nhai trầu. Dường như họ gánh gạo và miến vào Hà Nội bán rong. Thúng của bà Cửa Nghĩa được truyền xuống. Thúng gạo và con gà sông thiến được đặt lên xe xích lô. Sau đó những người phụ nữ gồng gánh đi vào con đường đất lầy lội. Dừng xe xô lếch cách đó chục mét. Ông Cử Nghĩa chăm tẩu hút thuốc nhưng vẫn kín đáo quan sát. Biết chẳng có kẻ nào bám theo, ông tiếp tục đi sau xe xích lô một đoạn. Mừng vì số thuốc kháng sinh quý hơn vàng cùng dụng cụ y tế đã được bàn giao. Đây là tấm lòng của hai vị đốc tờ muốn đóng góp cho cách mạng. Ông Cử Nghĩa yên tâm rẽ vào làng đôi thao. Bước sang tuổi 71, cổ nhân thấy khỏe hơn trước. Hàng ngày cổ tập dưỡng sinh trong vườn nhà, Thi thoả ngồi đọc mấy cuốn sách cũ Còn phần lớn thời gian Cụ dành chăm sóc cây cảnh Dù làng có nhiều vị thích vịnh thơ Nơi đình làng Cụ thường tránh Vì không muốn cá mè một lứa Trong sâu thẳm tâm can Cụ luôn tự hào từng là quan tuần phủ Giờ ngồi cùng mấy lão vừa thoát nạn mù chữ Đã làm mấy câu về ngang như cua Thà ngồi nhà Lắng nghe con trào màu hót còn hơn Sau trận chiến kéo dài hai tháng Người Pháp chiếm được Hà Nội cùng các thành phố khác. Con trai và con dâu cũ quay lại công việc thường nhật. Họ không quên nhờ một người phụ nữ trong làng lo phần cơm nước rồi trả thù lao tương xứng. Người phụ nữ buổi sáng đến lo dọn dẹp và nấu cơm, thì ta sẽ trở về nhà mình khi trời nhá nhem tối. Như vậy tiện cho hai bên. Sắp đến ngày rỗ, cụ nhân đoán con trai và con dâu sẽ từ Hà Nội quay về ngôi từ đường. Nếu sức khỏe cho phép và thời tiết không quá lạnh. cụ sẽ ngồi nhờ xe ngựa từ làng lên hà nội khoảng cách không quá xa nên thuận tiện đang nhặt bỏ lá vàng từ cây cúc mốc cụ nhân nghe thấy tiếng xe quen thuộc của cử nghĩa ngay sau đó là mùi khét theo gió bay vào từ ngày ông con trai bán xe ô tô cụ thấy việc về thăm nhà bớt phiền hơn dẫu sao hồi trước hễ mỗi lần xe ô tô đỗ trước cổng từ trẻ con cho đến người lớn thường súng quanh bàn thắng hiện nay Cả làng có mình lý trưởng tầm, có xe đạp, do vậy con xe xô lếch của cờ nghĩa vẫn là hàng hiếm. Nhưng khi đã dắt xe vào trong sân, đương nhiên bà con dân nặng biết ý nên chẳng ai sọc vào để ngắm. Trong lúc con dâu cùng người phụ nữ lo việc giết gà đồ sôi, cụ nhân thấy trời có nắng nhẹ nên cho kê bản ngay dưới gốc cây chám để đối ẩm. Dù tuần nào hai cho con cũng thường trà hoặc cà phê, với cụ mỗi lần ngồi một chỗ khác nhau sẽ thú vị. Do khuôn viên ngôi từ đường không quá rộng, cô tiếc vì chẳng có ao sen để dựng nhà thủy tọa, khi đó còn vui và nhã hơn. Có sự tình cờ, trong một tuần, nhưng cụ và cờ nghĩa đều phải tiếp kẻ dinh tê về thành giờ ôm chân pháp. Hóa ra trước khi tới xưởng dệt vạn lộc, đã biểu trung mặt dày hơn thớt gỗ nghiến đã mò về ngôi từ đường lần nữa. Cô nhân từ tốn kể, nhận ra kẻ từng vác súng Nhân danh chính phủ bắt giao nộp cuốn sách cổ. Cô chẳng buồn tiếp. Còn sai người giúp việc thả chó. Hôm đó, thấy gã tiểu nhân đứng bên ngoài cổng lại nhảy đủ đường trong tiếng chó sủa, Cô đành đứng ở hàng hiên, góp ý nhẹ. Anh lại nhà sớm. Đứng thêm chút nữa, chó nhà tôi sủa khan tiếng. Nghe toàn bộ câu chuyện của thân phụ, ông cử nghĩa tin chắc loại người như biểu trung không dễ từ bỏ cuốn sách. Nhưng... Khi thiếu thanh tỳ hưu đoàn kiếm, Việc đào bới chỉ vô ích. Đến lúc này tự dưng ông thấy tiếc, Giá kể năm xưa tại miếu phiên thần, Còn tràn to như cột nhà tóm gã biểu trung rồi siết mạnh và nuốt, Như vậy đỡ chết oan một người. Cuộc đời vốn nhiều éo le, Kẻ đáng chết vẫn sống nhăn Còn người tốt lại vãng sanh miền cực lạc sớm. Vào những ngày húy kỵ của các cụ tổ, Sự vắng vẻ của ngôi từ đường thấy rõ, Ngoài thân phụ đã sang tuổi thất thật Thêm vợ chồng ông nữa là hết Chẳng có thanh niên trai tráng Hoặc tiếng khóc của trẻ con Hiện nay Đinh văn Lễ đã trưởng thành Tuy vậy người nối dòng hương hỏa Còn ở trên chiến khu Việt Bắc Chưa bao giờ họ Đinh Ở vào tình thế mong manh đến vậy Luôn mong con trai trở về Trong ngày chiến thắng Ông cử nghĩa chẳng dám nghĩ đến tình huống xấu nhất Dù có thể xảy ra Đang cầm tách trà trên tay suy tư Bất ngờ Ông Cử Nghĩa thấy thân phụ khuyên. Tôi nghĩ đến lúc anh lấy thêm vợ lẽ, đây cũng là tâm nguyện của chị nhà. Nếu không, họ đinh có ngày tuyệt đường hương hỏa. Lúc đó, khéo tôi chẳng nhắm mắt được. Dù cô bé giúp việc trước giờ đi ngủ đã cài cửa và đặt thanh gỗ chặn theo thói quen, ông Cử Nghĩa vẫn kiểm tra một lượt để cần tắc vô ưu. Nói theo dân gian đây là tháng củ mật nên nhiều nhà bị trộm đào tường khuét vách. nhưng đó là ở làng quê, nơi phố thị sẽ bị đột nhập từ ban công hoặc ngõ đổ thùng. Khi kiểm tra xong, ông lên tầng dò sóng radio để nghe tin tức. Về khuya trời lạnh, nhà không có lò sưởi như mấy biệt thự của các chủ mỏ. Ông khoác thêm áo dạ ba đợt suy cho ấm. Bên trong mặc áo lên. Thói quen thưởng thức ly cà phê trước lúc đi ngủ có vẻ ngược đời, bởi nhiều người uống dù một ngủ. Sẽ mất ngủ cả đêm. Hiện nay nhiều nơi có quán cà phê cùng tiếng nhạc tango. Với ông, những nơi phù hoa đó chẳng che giấu được. Đất nước một lần nữa bị người Pháp cai trị. Ngắm nhìn vợ ngồi đan len nhưng tóc vương sợi bạc. Ông biết, người mẹ nào cũng thương và lo lắng cho con trai. Đinh Văn Lễ là con một nên nỗi lo nhiều hơn. Tin tức chiến sự nghe hàng ngày. Kỳ thực hai vợ chồng đâu rõ con trai hiện đóng quân nơi nào. Thương vợ bước sang tuổi 40 chưa một ngày an nhàn, còn lo lắng người hương khói sau này. Hôm trước nghe thân phụ cho biết, chính vợ ông là người đã đề xuất việc nạp thiếp. Dù chẳng đến mức phải tự đội mâm lễ đi hỏi vợ lẽ cho chồng như ở quê, quả thật chẳng phụ nữ nào muốn chung chồng khiến tình cảm chia ba. Đứng trước việc tồn vong của họ Đinh, Và ông đã dũng cảm bước qua mọi suy nghĩ vụn vặt. Sự hy sinh tầm lặng đó khiến ông cảm phục. Radio chuyển sang một bản dân ca Pháp. Sự yêu ghét vốn được phân định rõ ràng. Ông cử nghĩa yêu thích những bài hát Pháp, thường thức cà phê và mặc âu phục may bằng vải nhập từ Paris. Điều đó không ngăn được ông bí mật chuyển hàng hóa lên chiến khu. Chừng nào người Pháp còn cai trị, tình bằng hữu như lời giao giảng của vị linh mục sẽ không thành hiện thực. Vút lại sợi tóc của vợ Ông ngập ngừng hỏi Vậy mình vẫn muốn tôi lấy vợ lẽ Trên tầng hai của ngôi nhà cổ Trong tiếng nhạc du dương của miền quê Như lời bài hát Đó là ngôi làng nằm ở dãy núi Rams Hai vợ chồng thì thầm to nhỏ Thi thoảng sự yên tĩnh bị phá vỡ Bởi đám tay say rượu hát hò như bò rống Chẳng cần ra ban công nhìn xuống Ông cử nghĩ biết đây là những tên đính ly dương Vòng ra thất thổ Chúng là người Maroc hoặc Senegal. Trong trận chiến với quân dân thủ đô, đám lính Lê Dương nổi tiếng liều mạng, nên nhiều kẻ bị giết tại trận. Thậm chí cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến, ngay tại chợ Đồng Xuân, ở bờ tường hay trên nóc nhà, những chiến sĩ trung đoàn thủ đô vẫn bình tĩnh hạ gục nhiều tên. Hỏi lại vợ việc lấy lễ, quả thật ông thấy sức ép vô hình, đè nặng tâm can. Mỗi lần về quê, nhìn thân phụ già đi, Còn ngôi từ đường nhuốm màu rêu phong Ông thấy gánh nặng từ thân phụ Sắp truyền sang vai mình Vợ chồng là nghĩa phu thê Giờ thêm người phụ nữ bước vào nhà Đương nhiên cuộc sống chẳng còn như trước Lý trí và tình cảm Đâu phải lúc nào cũng song hành Chưa kể thời gian càng kéo dài Cơ hội có thêm một thằng cu Sẽ ít dần Khi đồng hồ chỉ sang con số 12 ông cử nghĩa gật đầu chấp thuận lời khuyên của vợ những việc sau đó xem như xem mặt chọn người hợp tuổi và tổ chức lễ cưới vợ ông sẽ đảm trách dù đã sang ngày mới chẳng hiểu do ly cà phê hay vì chuyện lấy lẽ ông cử nghĩa không sao ngủ được nghe nhịp thở không đều của vợ ông đoán chắc cũng như mình tức trắng cả đêm vừa chập mắt được chút tiếng chuông đồng hồ lại thánh thót báo hiệu ngày mới Ông cử nghĩa vào nhà tắm, cạo râu mặc áo sơ mi trắng rồi thắt cà vạt màu sẫm. Do không phải ngày lễ, thay vì mặc com ông chọn quần dạ áo len, di lên mỏng, sau đó khoác ngoài áo dạ ba đợt suy. Chậm rãi bước xuống nhà, đợi ông là bắt phở bò bốc khói nghi ngút. Mùi phở thơm báo hiệu một ngày mới đầy hứng khởi. Không bắt tranh rồi dưới nên phở giống nhiều người, ông cho rằng độ chua của chanh nằm hồng vị phở bò, Dù ăn sáng hay ăn trưa, ông thích những món ăn có sự tinh tế, bởi ăn không có nghĩa là nhét no bụng, trước hết phải thưởng thức bằng mắt. Trận đói năm ất dậu đã khiến ông ngộ ra nhiều. Hóa ra khi đám cai trị người Pháp khuất phục đám phát xít nhật, chúng gây ra nạn đói kinh hoàng khiến bao người chết gục nơi vỉa hè hay ngoài chợ. Chính sự tàn ác của chúng đã lý giải nguyên nhân mọi người quyết giành và bảo vệ nền độc lập bằng mọi giá. Nhầm tính thời gian từ nay đến Tết không còn nhiều, việc lấy lễ chắc sang năm mới tiến hành. Chẳng ngờ vừa xơi xong bắt phở, vợ ông đã nhẹ nhàng cho biết đúng ngày 20 tháng chạp sẽ đưa lễ sang nhà gái. Ngày 24 làm lễ vô quy. Cô dâu năm nay sang tuổi 27, tính ra thuộc hàng quá lứa nhỡ thì làm lễ không có gì ngạc nhiên. Mọi việc quá nhanh khiến ông cử nghĩa bất ngờ, Như vậy thời gian đâu còn nhiều Thậm chí có phần gấp gáp Ông khẽ hỏi lại Sao không để ra riêng ngày rộng tháng dài cho thư thả sang năm cuối 28 tuổi Phạm vào kim lâu Thôi mình lấy lẽ trước tết Cho ông đón năm mới có thêm con dâu Như vậy là vẹn cả đôi đường Cuối năm nhiều việc Ngay khi đến sườn dệt Ông cử nghĩa tạm quên việc tuần sau cưới vợ Thậm chí người mình lấy làm lẽ Còn chưa một lần gặp mặt Tin vào sự lựa chọn của vợ ông tạc lưỡi rồi lấy bản tính bắt đầu gầy nhằm kiểm tra những khoản thu chi hiện nay phần lớn số tiền lợi nhuận đều dành mua những thứ cần thiết ủng hộ cuộc kháng chiến còn các xúc vải âm thầm chuyển tới an toàn khu chưa một lần đặt chân tới chiến khu việt bắc nhờ đọc cuốn sách cổ đang cất giữ ở nhà ông hình dung nó như nơi cụ đinh văn thiện từng chỉ huy quân cần vương chống giặc dẫu biết con trai chẳng bao giờ có tài thao lược như cụ nội dù đinh văn lễ chỉ là anh lính trơn Ông vẫn tự hào bởi họ đinh nối nhau chống giặc ngoại xâm. Những người ngã xuống như đề đốc Đinh văn Lành, cái đội Đinh văn Lực, tất cả đều dùng máu của mình viết lên những dòng thể hiện khí phách anh hùng. Đang mải mê với công việc, cờ phòng làm việc bật mở, dù chẳng có tiếng gõ, thấy gã biểu trung xuất hiện. Ông biết, con đỉa đói sẽ còn bám dai chừng nào chưa có được cuốn sách. Hôm nay gã dinh tê không đi một mình, phía sau có thêm hai kẻ mặt mũi bất lương. Bạn chúng mặc quần lính có thắt xanh tuyê, cả ba tên đều đi giày xăng đá dành cho tụi lính trận. Họa tới chẳng tránh được. Rõ ràng gã biểu trung quyết đạt được mục đích và không từ thủ đoạn. Do vậy, ông cử nghĩa ngồi sau bàn làm việc, chẳng sai người pha trà hay mời khách ngồi. Với ông, đây là lũ thảo khấu thì đúng hơn. Chẳng thêm bận tâm đến thái độ của vị chủ xưởng Lấy trong người ra một lá tờ đỏ sao vàng được gấp làm tư. Với vẻ mặt nghiêm trọng, biểu trung lạnh lùng tuyên bố. Ông bị bắt vì tàng trữ tài liệu và cờ đỏ xa vàng, gây nguy hại tới nhà nước Đại Pháp. Chuyến này, ông được vào nhà pha đón Tết và đợi thằng con trai theo Việt Minh. Ngồi trên xe ô tô của sở mật thám, ông cử nghĩa không thấy chúng chở mình đến bút hàng trống gần đó. Chúng dễ thẳng vào trụ sở mật thám trên phố Gambetta. Hóa ra chúng đi vòng dễ vào đường Reynac, tức đi cổng sau. Biết mình bị ngậm máu vun người, ông vẫn thấy nhẹ nhõm. vì những chuyến hàng không bị lộ. Xét ra, đây là hành động tống tiền một cách tinh vi. Bị tống vào buồng giam tranh tối tranh sáng, ông kịp nghe gã dinh tệ nhắc nhẹ. Mòa cho tòa suy nghĩ hết đêm nay, nếu vẫn cứng đầu sẽ được nếm mùi đi tỏ bay giấy hoặc tắm trong tổng phi. Một người tù bị bắt trước đó cho biết đi tàu bay giấy như là bị trói giật cánh khuỷu và chân không chạm đất, khiến hai cánh tay chịu sức nặng cơ thể, sau đó đầu bị trúc xuống đất, đòn tiếp theo còn khiếp hơn. Chúng dìm đầu tù nhân vào thùng nước đến khi sắp chết sặc lại kéo lên. Việc này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ mặc đồ ấm, ông cử nghĩ yên tâm chống được cái lạnh trong buồng giam. Giờ này chắc vợ ông được người đốc ông tới nhà báo tin. Lần đầu tiên cầm bát cơm tù nấu bằng gạo mốc có thêm một con cá khô mặn chát và bờ tơi. Tự dưng ông nhớ đến người chú họ Huỳnh Văn Tòng. Ngày xưa lúc chưa lập gia đình, trong chuyến vào Sài Gòn thăm, Ông được biết người chú họ chuyên cung cấp thực phẩm cho các nhà tù. Có lẽ những người cai thầu làm giàu trên sự khốn khổ khốn nạn của hàng vạn tù nhân. Trong đó nhiều người bị bắt do dám đứng lên chống lại ách cai trị của thực dân Pháp. Ngồi trong tù ba ngày, nhưng chưa bị gọi đi hỏi cung. Rất may trời lạnh nên khỏi phải tắm. Ông cử nghĩa bình tĩnh đợi giờ phút đối mặt với lũ mật thám. Theo những người tù trong phòng thuật lại, Sở mật thám có lũ tây lai nói sõi tiếng Việt. Bọn này ra tay tàn độc. Khi tra tấn, thậm chí nhiều kẻ là người Việt nhưng vào làng Tây muốn lập công nên hăng hái. Dường như gã dinh tê có tên biểu trung thuộc loại như vậy. Khi chấp nhận làm chó săn, đương nhiên phải theo lệnh của chủ. Buổi sáng thức dậy, ông cơ nghĩ nhầm tính. Hôm nay là thứ bảy. Bởi hôm mọi mật thám xích nay giải ông lên xe ô tô là trưa ngày thứ tư. Đúng như người xưa đã nói, nhất nhật trong tù thiên tu tại ngoại. Bị ném vào nơi tăm tối, có việc ăn uống kham khổ. Với ông có thể thích nghi được. những đầu óc luôn căng cứng, không ngừng suy nghĩ. Trong những giây phút yếu lòng, ông thương cha già sống một mình trong ngôi từ đường, thương hiển thê đang lo lắng cho mình và tất bật lo cưới vợ lẽ. Ông chẳng rõ mình còn bị giam cầm bao lâu, chắc không sớm được thả. Đối mặt với kẻ tiểu nhân cam tâm bán nước cầu Vinh, chắc chắn kẻ đó không từ một thủ đoạn nào. Ông chỉ biết kiên nhẫn đợi. gờ phòng giam bật mở, Một gã mật thám ló mặt vào quá to. Đinh Văn Nghĩa ở đâu nhỉ? Chỉ đến lúc đứng trên vỉa hè phố Gambetta, ông cử nghĩ mới tin mình được tự do. Bắt không chứng cứ, thà chẳng có thủ tục, tên mật thám vẫn dọa. Con trai ông là Đinh Văn Lễ đã bị tòa áo đỏ, kết án tử hình, khiếm diện. Do vậy vợ chồng ông bị đưa vào diện theo dõi. Bất kể lúc nào cần, sở mật thám sẽ cho người tới nhà xích tay ông và hòa lò. không bận tâm đến những lời hù dọa ông vẫy xích lô quay về phố hàng cân xa nhà bốn ngày xa nhà bốn ngày ông thấy như dài bằng thế kỷ ngay khi bước vào phòng khách tiếng bắt vỡ dưới bếp khiến ông giật mình hóa ra nhìn thấy chồng xuất hiện vợ ông mừng quá buông rơi trước bát xứ Trong muốn trả lời những câu hỏi ông nói cô bé giúp việc đun nước để tắm rửa lo sợ quần áo dính bọ và rệp trong tù một chậu tôn để sẵn Ngay khi quần áo được thay ra, chậu tôn sẽ được bắt lên kiềng gang để luộc kỹ. Tắm dừa sạch sẽ, lần đầu tiên ông cử nghĩa ăn bắt phở ngon đến vậy. Có lẽ món cơm hầm cùng thịt châu ôi, cá khô mặn chát, khiến ông cảm nhận món phở khác xưa. Để công nhân yên tâm làm việc, ăn xong bắt phở thấy còn sớm, ông cử nghĩa đi bộ sang phố nhỏ Sũ. Chốn nữa ông sẽ cưỡi con xô Lách, quay về, chập mắt, sau mấy đêm không có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù màn đêm đã buông xuống, ông cử nghĩa vẫn ngồi bên viên cà phê đang nhỏ tường giọt. Bản tin thời sự đã hết từ lâu. Một bản dân ca của Pháp như chứng tỏ xứ Đông Dương vẫn thanh bình. Kỳ thực bộ máy chiến tranh của Pháp đang vào quần bằng việc liên tục thay tướng. Hóa ra việc ông được thả sớm là có nguyên do. Thay vì lôi ông đi tra tấn, gã biểu chung đã tới đây hù dọa khiến vợ ông hoảng loạn. Phụ nữ thường có cái nhìn khác, cuốn sách cổ dù quý, Nó chẳng thể so sánh với sự an nguy của chồng Do vậy vợ ông đã giao cuốn sách Cho kẻ đốn mặt ngay sáng thứ năm Khi nhận được sách Gã Dinh Tê chưa vội thả người Bằng việc giam ông thêm hai ngày Gã muốn đáp trả câu danh ngôn pháp Hôm trước ông đã nói với sự khinh bỉ năm trước khi người vợ lẽ của thân phụ Giao cuốn sách cổ Bà ấy đã bị đuổi khỏi ngôi từ đường Bây giờ vợ ông cũng giao cuốn sách cổ Dù cùng một kẻ nhận Trong thân phận khác nhau Ông chẳng thể trách được Vì như lời giải thích khi nãy Và ông khẳng định coi như của đi tranh người Chẳng hề tiếc nếu mất cuốn sách cổ Ông chỉ buồn vì nó rơi vào tay kẻ tiểu nhân đắc chí Kỳ thiên bảo vật của dòng họ Xét cho cùng như hàn thừa biểu Để biết kẻ ngay gian Gã biểu trung là một kẻ như vậy Ông tin chắc Nếu mò tới động khảo ban thêm lần nữa Số phận của gã Các nào con chó dính bà Để vợ khỏi ái náy khi giao cuốn sách cổ Ông Cửu Nghĩa khẽ nói, mình yên tâm, tổ tiên họ vi sẽ vặn cổ kẻ bất nhân mỏ tới đảo bới. Việc này sẽ sớm xảy ra thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.